Chương 24, rốt cục cũng sống sót qua những ngày nhớ lại mà kinh hồn, nếu không mơ màng say sư tận hưởng vài ngày thần tiên thì thật là có lỗi với bản thân, tối hôm qua mời toàn phòng đi ăn, hát karaoke, mọi người thác loạn đến tận khuy mới về, giữa trưa, lăng lăng đang vùi đầu ngủ sẵn khoái thì điện thoại phòng ngủ reo điên cuồn, khi điện thoại reo đến đợt thứ 5, cô rốt cuộc cúi đầu chào thua kẻ gọi điện lì lợm kia, đứng dậy bắt điện thoại, xin chào. Cho hỏi Bạch Lăng Lăng có đây không, giọng nói quen thuộc, nỗi buồn đã lâu trước đây, cơn buồn ngủ của Lăng Lăng lập tức tan biến, cô cầm điện thoại ngồi trên ghế trong phòng ngủ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tại sao không gọi di động cho em, sợ em không chịu nhận điện thoại của anh, Trịnh Minh Hạo nói, sao anh lại nghĩ em vô tình vô nghĩa vậy chứ, vậy ư, nói thế di động em luôn tắt máy là vì hết pin à, cô cười gượng hai tiếng. Từ ngày nhận được SMS đó của Trịnh Minh Hạo cô luôn tắt máy, sợ nhận được điện thoại của anh thì không biết phải đối đáp ra sao. Về sau có một lần lăng lăng nghe các bạn cùng phòng 8 chuyện mới biết công ty Trịnh Minh Hạo thực tập phái anh đi thành phố B phụ trách một dự án, vì là cơ hội hiếm có nên anh tạm xin nghỉ học để đến thành phố B. Sau khi dự án kết thúc anh không quay về đại học T nữa, ở lại thành phố B gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Nghe tin đó, cô một đêm không ngủ. Bởi người bạn tin cậy nhất rốt cuộc cũng rời khỏi cuộc sống của cô, nghe nói em thi độ vòng 2 rồi, khi nào thì khao anh đây, không phải anh đang ở thành phố B sao, giờ anh đi máy bay về phỏng chừng có thể kịp ăn tối, nếu anh không nói vậy, cô thực sự rất muốn cùng Trịnh Minh Hạo ăn bữa cơm đạm bạc, hàng huyên ôn chuyện, tiếc là, lời nói của anh khi đó vẫn còn mang theo niềm chờ mong đối với cô, cô nhịn xuống cảm giác xúc động muốn nói được, từ chối khéo. Tối nay em hứa mời các bạn cùng phòng đi ăn rồi, đúng lúc quá, không danh không phận đi theo em lâu như vậy, cũng đến lúc đường đường chính chính gặp gỡ người ta, mặt mũi anh rất xấu xí, em sợ anh gọi người khác mất, mắt thẩm mỹ em kém cũng không sao, nhưng em không thể cho rằng mọi cô gái đều giống em, không có gu thưởng thức, vậy gu của anh cao lắm à, tiếng nói bên kia điện thoại ngừng một chút, dùng một giọng thật khiêm tốn nói, đúng là chả cao đến đâu hết. Lăng lăng vừa tính hỏi anh học được giọng điệu khiêm tốn hồi nào vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại một chút lời nói của anh, càng nghĩ càng thấy anh đang hạ giá cô, đề tài này thật nhạy cảm, cô quyết định đổi sang cái khác an toàn hơn, em nghe nói anh tự mở công ty, thế nào rồi ạ anh vừa đàm phán thành công dự án đầu tiên, chúc mừng anh, ai cũng đều có lý tưởng, anh không nói ra không có nghĩa là anh không có, lăng lăng một lần nữa cảm thấy trái tim mình như bị người khác đột ngột đâm một nhát. Máu chảy không ngừng, tay cầm điện thoại cũng run run theo, mỗi câu em hạ giá anh, anh đều để bụng sao, em với anh hay đùa nhau thôi mà, em coi anh là loại người lòng dạ hẹp hòi vậy à. Cô vừa định tỏ vẻ đồng tình, Trịnh Minh Hảo đã bổ sung một câu, mấy câu em xài xệ anh anh cũng không nhớ rõ lắm, trừ vụ em nói anh mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, ASB lẫn GSB đều không biết, làm mất hết thể diện khoa tinh đại học T, rồi thì... Không phụ nữ nào đi thích đàn ông như anh, ai muốn cưới anh chính là nhảy vào hố lửa, còn có, em nói người như anh may mắn sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa, nếu không đã sớm chết đói, em có nói hả? Cô nhìn trần nhà cố gắng nhớ lại, những lời vô trách nhiệm như thế cô đều đã nói qua hết, 9 giờ 12 phút ngày 17 tháng 5 năm 2004 sau công nguyên, em hỏi Lý Vi có thể dùng ASB thuyên chuyển cơ sở dữ liệu được không? Ngừng! Anh Trịnh Minh Hạo em rất vô trách nhiệm mà nói anh biết, anh là gã hẹp hòi nhất trần đời mà em từng quen, chờ một chút, anh nói, để anh lấy sổ chi chép ra ghi lại, dạo này anh bận quá, trí nhớ không tốt lắm, cô gục lên bàn, lấy tay đập mạnh vào đầu mình, tại sao thói quen xài xệ anh ta mãi không sửa được vậy, nghe thấy trong điện thoại thực sự có tiếng bút viết sột soạt, cô tỏ vẻ tội nghiệp cầu xin, anh có thể cho em rút lại những gì đã nói không, hả, cho chút. Để anh gạch bớt, cảm ơn, phiền anh viết thêm một câu, cô cố hết sức thu gom mọi từ ngữ ca ngợi mình có dùng lên người anh, hy vọng có thể bù đắp một chút khuyết điểm của bản thân, anh là người đàn ông đáng yêu nhất, chân thành nhất, tốt bụng nhất em từng gặp, không kể những người chưa gặp qua, đề tài này càng nhạy cảm hơn, Trịnh Minh Hạo thấy cô không trả lời, lại hỏi, em định khi nào mới chịu đối mặt với sự thật, em không có gì là không thật. Tình cảm của em đối với anh ta chẳng qua chỉ là một dạng mê muội bởi vì không gặp được, nên đem anh ta ảo tưởng thành một người hoàn hảo như thần thánh, yêu đương trên mạng đều không có kết quả tốt. Nếu em gặp con người thật của anh ta ngoài đời, sớm chiều ở bên anh ta, có lẽ em sẽ vô cùng thất vọng. Minh Hạo kỳ thật anh đối với em cũng chẳng qua cũng là một dạng mê muội nếu ngày nào đó em và anh bên nhau, em cũng sẽ làm anh thất vọng, anh trầm mặt trong chốc lát. Thực ra trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy, cho nên lúc đào tử nói muốn theo đuổi em, anh lựa chọn từ bỏ, anh đã nghĩ cảm giác của anh đối với em chẳng qua chỉ là rung động nhất thời, sẽ nhanh chóng phai nhạc đi, nhưng càng cố gắng muốn xem em là bạn, anh càng cảm thấy em đáng yêu, em mang cho cậu ấy sườn nướng, anh nghe liền thèm chảy nước miếng, em tặng cậu ấy khăn đang nhìn thật ấm áp, khi em chờ cậu ấy trước cổng ký túc xá nam, vẽ mặt lúc nào cũng bình tĩnh. Mặc kệ người khác nhìn em thế nào đi nữa, nó thường khen em trước mặt anh, nó nói em biết tôn trọng, em không đòi nó tặng quà cho mình, cũng không tặng nó những đồ đắt tiền, em mặc váy hàng hiệu nhưng không ghét bỏ quần áo cũ nát của nó, em mỗi ngày không một câu trách móc theo nó đến nhà ăn chung, nếu muốn cải thiện thì cùng lắm là đi quán ăn nhỏ với nó, nó nói em là cô gái tốt, là loại con gái nên cưới về nhà mà yêu thương quý trọng, mỗi lần nghe nó nói như vậy, anh đều hối hận Không phải hối hận đã từ bỏ em mà hối hận đã đem em tặng cho một kẻ không biết quý trọng con người em. nói chỉ biết hưởng thụ sự thông cảm em dành cho nó mà chưa bao giờ để ý đến nỗi đau gần như tuyệt vọng trong mắt em. Cô khóc, nước mắt chảy xuống hai má, theo điện thoại, từng giọt tí tách rơi xuống mặt bàn. Hóa ra Trịnh Minh Hạo mới là người thực sự hiểu cô, yêu con người cô. Tình yêu của anh giống như dòng nước chảy xiết bên dưới mặt hồ phản lặng, dễ dàng nuốt trọn hết thảy, lăng lăn Anh biết rõ em thương anh ta chừng nào, đừng giày vò bản thân nữa, nếu muốn gặp thì gặp đi, sợ gì ăn một bữa cơm, tán gẫu với nhau một chút, em không thể ôm bằng phím sống cả đời. Em, cô nghẹn ngào nói, "Cảm ơn anh, em khóc à." Trịnh Minh Hạo vừa cười vừa nói, "Sớm biết vậy anh đã không tán tỉnh em như thế, quả thực rất tán tỉnh, tới độ khiến cô muốn cưới anh luôn." Chẳng trách Lý Vi nói không có cô gái nào chống cự được miệng mồm anh, hóa ra là có ý này. Anh nghĩ, ý nó không phải vậy, hở, có dịp em thử xem thì biết, mặt lăng lăng chợt đỏ lên, cầm điện thoại dở khóc dở cười, hôm nay dừng ở đây đi, sau này muốn tìm em nói chuyện cứ gọi vào di động cho em, em cũng sẽ không quên sạc pin nữa đâu, mặc dù trước giờ nó không hề đổ chuông, em không chọc mấy anh có được không, được, lần sau em lại cộng thêm nhiều điểm tán tỉnh cho anh, bye, bye bye, cấp máy lăng lăng ngồi bên điện thoại im lặng thật lâu. Ai nói giữa đàn ông và phụ nữ có thể tồn tại tình bạn đơn thuần, cô là một ví dụ đau thương để chứng minh cho thiên hạ thấy, tình cảm tra tấn con người ta nhất không phải tình yêu, mà là tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, lăng lăng thở dài một hơi, trong lúc cảm xúc chưa ổn định, bỗng thấy trên bàn có một quyển khoa học vật liệu căn bản, Dương Lâm Hàn đưa cuốn này cho cô cả tuần nay, một trang cô cũng chưa đọc, thuận tay cầm lên mở ra, làm cho sơ đồ lập phương trừ tượng đập vô mắt. Rồi một đoạn định nghĩa không hiểu ra đâu vào đâu chạy vô óc khiến cô suýt chút nữa té xỉu, lăng lăng vốn cho rằng Mo mới là đáng sợ nhất, chỉ vì cái định lý của ông ta mà cô mắc bệnh sợ hóa học, nào ngờ trên đời còn có một ông Bravais khoa học gia, ông tự nhiên vẽ 14 loại ô vuông, bảo đây là cách cấu vi mô của tinh thể, cô quan sát cái bàn sắc thật lâu, làm sao cũng không phân biệt được nó thuộc loại ô vuông nào, nhưng đó chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ông ta còn dùng 111 để thể hiện một mặt phẳng, dùng một loạt 101-110-001 để miêu tả sơ đồ lập thể. Cô mỗi lần thấy mấy con số này đều phải vẽ lên giấy mất cả buổi, nhưng căn bản vẫn không hiểu rốt cuộc ông muốn nói cái gì. 3 tiếng sau cô ý thức sâu sắc rằng khoa học uyên thâm rộng lớn biết bao nhiêu, so với lý thuyết khoa học vật liệu, sơ đồ mạch điện quả thực giống như môn mỹ thuật tạo hình. Còn ngôn ngữ tổ hợp chẳng qua là trò chơi của con số và ngôn ngữ. Những nhà vật liệu học đem một micromet coi là cỡ siêu lớn mới chính là thiên tài bí hiểm nhất. Mở máy tính lên, lăng lăng thấy vĩnh viễn có xa không đăng online. Cô vội vàng hỏi, anh có bao giờ đọc qua cuốn khoa học vật liệu căn bản chưa? Có xem qua một ít, nhập môn căn bản khoa học vật liệu, đơn giản dễ hiểu, đơn giản dễ hiểu, lăng lăng bổng nảy sinh cảm giác tôn sùng anh. Anh có thể cho em biết Bravais còn sống không vậy, em thích ông ấy hả, anh chỉ biết ông ấy vào năm 1848 đã chứng minh ra 7 hệ tinh thể có 14 loại mạng khác nhau, 1848, hơn 100 năm, xương cốt đã lạnh tanh rồi, em yên tâm rồi, em chỉ sợ ổng lại nghĩ ra thêm mấy cái lý thuyết đáng sợ tra tấn em, em yên tâm, Bravais tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu, nhưng mấy nhà khoa học khác thì anh không chắc, cô vuốt mồ hôi lạnh trên tráng. Nghe giọng điệu này, con đường phía trước còn dài nha, lúc này, điện thoại reo, cô lấy di động ra thấy trên màn hình hiển thị, thầy Dương, cô sợ tới mức đứng bật dậy, nâm nớp nhận điện, chào thầy, thầy Dương, thầy tìm em có việc gì ạ, cô âm thầm cầu nguyện bất cứ giá nào cũng đừng hỏi chuyện học hành của cô, tài liệu tôi đưa em đọc có hiểu không, có thắc mắc gì không, em có đọc một chút, cô thành thật trả lời, lần đầu tiên tiếp xúc với sách về vật liệu. Em có chút không hiểu lắm, chỗ nào không hiểu, dạ, rất nhiều chỗ, anh ta nói, đương lúc tôi có thời gian, em đến văn phòng tôi, tôi sẽ giảng giải cho em, cảm ơn thầy, em sẽ qua giờ đây, cấp điện thoại, cô không nhịn được oán giận, hai, thầy giáo kiểu gì vậy a có chuyện gì vậy, cho em tổng kết, em sẽ đưa ra một định lý. Nếu lấy Dương Lam Hàng ra làm tiêu chuẩn đánh giá một người có bình thường hay không thì thế giới này sẽ không có người nào là bất bình thường hết, rất sâu sắc, hắn bảo em tới văn phòng, em đi đây, cô lưu luyến tắt máy tính, vội vàng thu dọn một chút, đi thẳng đến khoa vật liệu, khi cầm sách tiến vào văn phòng của Dương Lam Hàn anh ta đang chuyên chú viết báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên bàn phím, chẳng những có tiết tố mà tốc độ đánh máy so với người chuyên chắc chít như cô còn nhanh hơn kẻ có tài quả nhiên không giống người thường, ngay cả đánh chữ nhìn cũng đẹp hơn người khác, em ngồi đi, anh ta chỉ vào ghế giữa bên cạnh mình, chờ cô ngồi xong rồi hỏi, có chỗ nào không hiểu, cô đương nhiên không dám mở ra ngay trang nhất, tùy tay lật đến một trang ở giữa sách, chỉ chỉ công thức, chỗ này à, phương trình Praha, nó quả thực hơi khó hiểu, anh ta cầm giấy bút bắt đầu vừa giảng vừa vẽ, nói cái gì cô hoàn toàn không hiểu, nửa tiếng sau, Đầu óc của cô trôi bồng bền còn nghiêm túc cân nhắc coi hai ông raha với bra có bà con họ hàng gì với nhau không em hiểu chưa hiểu rồi ạ định lý thứ nhất của trò ngoan không hiểu không quan trọng mấu chốt là phải giả vờ hiểu vậy em tính toán bài tập này một chút điạ cô nhanh chóng nhìn lướt qua mộtượt chữ nào cũng biết vấn đề là không hiểu chúng có ý gì cô sợ hãi nhìn về phía Dương Lâm Hàn chỉ chỉ lên trang sách nhỏ giọng hỏi thầy Dương Điều kiện nhiễu xạ là cái gì ạ? Dương Lâm Hàng hơi nhíu mày. Hỏi, em có biết phạm vi bề mặt tinh thể là gì không? Cô lắc đầu, anh ta nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi thẳng tắp giữa hai hàng lông mày. Hàng số mạng tinh thể thì sao? Cô lắc đầu, anh ta hít vào một hơi. Tiện tay vẽ một hình lập phương trên giấy. Đường nét rất thẳng, góc cạnh rõ ràng. Em có biết đâu là mặt phẳng 211 không? 111 cô biết, 211 thì một hình lập phương là đủ sao? Cô cắn cắn mồi, còn vẽ tới vẻ lui trên hình lập phương, đến khi cô ngẩn đầu lên vẽ mặt không chắc chắn thì thấy Dương Lam Hàn vốn có khả năng duy trì phong thái tao nhã trong mọi tình huống nay đang dùng sức dây dây tráng, vẽ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Cô nhỏ giọng nói, thầy Dương, em xin lỗi, em trở về nhất định sẽ học nghiêm túc, anh ta chỉ vào phía bên kia bàn, từ hôm nay trở đi, em ngồi bên đó đọc sách, chỗ nào đọc không hiểu lập tức hỏi tôi, từ hôm nay trở đi là sao? Trời ơi, tại sao Dương Lam Hàn mới có 29 tuổi mà không phải là 92 tuổi?